Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỗ hoàn toàn không thể phản ứng được Tiếng rên rỉ phía sau thẳng đến nhắc nhở chuyện ngô xuẩn anh vừa mới làm Anh có một chút xấu hổ xoay người lại Muốn đỡ cô lên Thật là có lỗi tôi Anh đừng tới đây Cô tức giận trường mắt nhìn anh Tôi muốn gọi điện thoại báo cảnh sát Báo cảnh sát ư đùa dẫn cái gì vậy Anh xử rốt tiến lại gần Muốn tài thích Tôi không phải Anh đứng lại đó Cô quay sát ngay tại phía trước, bọn nó sẽ lập tức đến đây thôi. Cô gái kia rụt về phía sau mặt cảnh giác nói, "Đáng chết." Anh âm thầm mắng một tiếng, không dừng tay lại mà hướng lên trên, làm bộ dạng đầu hàng, tỏ vẻ chính mình cũng không có áp ý mà mở miệng cười khổ. Cô hiểu lầm rồi, là bởi vì tôi nghe được tiếng thét chói tai, cho nên mới. Cô ta nhíu mắt lại hồ nghi Trừng Anh, rồi mới một câu mà đáp ra lên án. "Anh tấn công tôi." "Là cô tấn công tôi." rồi chỉ là tự về. Cô kinh thường thét lớn một tiếng rồi đứng lên, mắt cá chân lại truyền đến một trận đau nhức, cả người thiếu chút nữa thì té xuống, Hoài Kỳ thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ lấy cô. "Cô có sao không? Thật là đau đó, anh mau bón tay ra." Cô đau rít kêu ra tiếng, nước mắt thiếu chút nữa là rơi xuống giối. Hoài Kỳ dừng sốt, như thế này mới phát hiện chính mình đã nổi hứng thử té bất tử, lại khiến cô bị thương. Anh nhanh chân đến bên bàn chân bị thương của cô. Ông lấy thắt lưng của cô, rồi một tay ôm lấy cô đứng lên. "Tật là có lỗi, tôi thật sự không phải là cố ý." "Làm cái gì chứ, cái người ngớ ngốc này, mau thả tôi xuống, thả tôi ra." Cô gái buồn bực gầm nhẹ. "Để tôi dìu cô đến ghế ngồi." "Thật là không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, anh làm cái gì cũng không xong." Hoài Kỳ than thầm rồi đem cô hướng tới sofa. "Tôi thật sự là không có ác ý, tôi ngủ ở dưới lầu, nghe được có cô gái kêu cứu mạng." Nghĩ đến ở lầu trên phát sinh án mạng Lúc gõ cửa lại nghe đến tiếng thét trói tay Cho nên tôi mới xông tới Án mạng ư Cô nhớ mày hí mắt rồi cắn răng nói Đó là TV Chà là Vision đó Hay Kỳ đem cô đến ghế sofa Hiện tại tôi đã biết rồi Cô đưa mắt trường anh rồi mới mở miệng Anh nói anh ngủ là ở lầu dưới sao Hay Kỳ lại một lần nữa cười khổ Đáp lại một tiếng ừ Cô lại trường anh Im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi tiếp Khẩu tên ngang là gì của anh? Anh trai của tôi. Hoài Kỳ thấy cánh tay của cô bắt đầu sưng đỏ, nhịn không được mà cất tiếng nói. Bệnh viện gần nhất ở đâu? Phát hiện tầm mắt của anh nhìn chăm chăm vào cánh tay cô, cô liền kéo cánh tay áo xuống rồi mặt lạnh nhạt nói. Tôi không cần gặp bác sĩ. Anh tên là gì? Hoài Kỳ. Anh rơ mắt nhìn cô, phát hiện cô gái này rất là xinh đẹp, bất giác lộ ra nụ cười mê người, giơ tay lên báo tin đầy đủ quay kìa bát. Cô nhìn bàn tay to của anh rồi lại liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt về anh, mặt cô một chút thay đổi nói: "Thật có lỗi cho tôi nói thẳng, tôi tự nghĩ anh biết cánh cửa bị anh đá hiện giờ đang như thế nào. Nếu anh không muốn bị nắm nhẫn của cảnh sát, tôi khuyên anh tốt nhất bây giờ nên trở về chỗ của anh đi." Trên mặt của anh vẫn giữ một nụ cười mê người rồi thoải mái nói: "Cô nhất định phải đến bệnh viện. Tôi biết lực đạo của mình. Nếu tôi bảo đi, Chị sợ tôi vì lương tâm mất an mà không thể nào ngủ được. "Vỗ hồ tôi nghĩ, cô không có thời gian báo cảnh sát có đúng không?" "Cậu cảnh sát, nếu như theo đúng lời cô tới gần đây mà cô lại báo, vậy thì hiện tại cảnh sát cũng nên giẫm chạy tới rồi." Hoài Kỳ mỉm cười nhìn cô gái này một lần nữa rồi nhíu mắt lại, cô giống như là một con mèo bị bỏ, không kịp làm khó dễ. Đột nhiên cửa truyền đến một tiếng hét. "Không được nhúc nhích, tôi là cảnh sát, giơ tay lên." Nụ cười của Hoài Kỳ chết đứng chỉ thấy cô gái kia nhíu mày, ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nhìn anh. Giơ tay lên. Phía sau phiên cảnh sát lại một lần nữa cảnh cáo. Hoài Kỳ chậm rãi giơ lên, nhìn nụ cười của cô, tùy viết rằng, tùy biết rằng cô đang cười nhạo anh, nhưng anh lại cảm thấy cô so với lúc nãy đẹp hơn một chút. "À Dương tiểu thư, cô có sao không ạ?" Tên kia ven cảnh bước tới, cô liền nghiêm mặt khi Lâm cảnh quan tiến lại, đột nhiên có một chút câu lại nói. "Không sao." Tôi ở lầu dưới nhìn thấy cửa sồn nhà cô bị phá. Người này là ai? Anh ta quấy rời cô sao? Lâm cảnh quan nhìn cô hỏi. Hoài kỳ những mày không vội giải thích. Chờ xem cô gái này sẽ nói như thế nào. Cô chỉ liếc anh một cái. Không có đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm ư? Lâm cảnh quan nhăn mặt. Quay đầu nhìn xem cánh cửa bị phá. Lại nhìn cô một cái rồi hoài nghi hỏi. Cô chắc chắn chứ? Ừ. Cô gật nhẹ nhàng bưng cơ giải thích. Anh ta là em trai của anh khấu. Tôi về trời không cẩn thận đánh vỡ cửa sổ, anh ta ở dưới lầu nghe thấy được, nghĩ rằng có chuyện nên nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net